các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tiểu lý bây giờ ta có việc để tí nữa ta gọi lại điện thoại cho ngươi nhé ok dập điện thoại anh vừa bấm số gọi một cuộc điện thoại khác vừa đưa tay lên xem đồng hồ anh thật sự phải đi ngay nếu không đi buổi hẹn của khách hàng sẽ muộn mất Anh một bên bắt tay và làm việc với một vị khách hàng khác, một bên đem tờ giấy vừa rồi đưa cho chữ tự tự xem, sau đó buông trang giấy, cầm lấy bút lên viết thêm trên giấy bốn chữ. Cô cứ tiếp tục ngủ. Tự tự dường như không tự chủ được mặt đọ lên, nhìn anh vừa rời phòng. Cô ra đứng trước cửa còn không quên lấy chìa khóa, khóa cửa lại. Hành động của anh thật giống như trì kỷ, làm cho lòng của cô dâng lên một cỗ cảm xúc khác thường không nói nên lời. Nhưng thật ấm áp, dịu dàng và thoải mái Cô sờ sờ vào trái tim của mình Không có phản ứng gì cả Cô có phải hay không ngủ dậy Mới có cảm giác kỳ quái như vậy Nói thật, cô hoàn toàn không biết Chính mình ngủ khi nào Ăn cơm chưa xong Kinh dịch trạch lần đầu tiên đưa cô đến văn phòng Ngồi trên chính chỗ của mình Sau đó anh đưa cô một bộ sưu tập Những tác phẩm của anh Hy vọng cô có thể từ đó mà nhìn ra được Phong cách thiết kế của anh vòng cách của anh cùng con người anh rất giống nhau trầm ổn ngay thẳng mang theo sự nhã nhặn ôn nhu làm cho người ta có cảm giác thoải mái tựa như ở nhà cũng phải vậy cô vừa nhìn ba chỉ bất giác liền chìm vào trong bầu không khí thoải mái này bị thôi miên mà ngủ thiếp đi ngủ trong giờ làm đã rất tệ dám tác phẩm của ông chủ ngủ quên mất càng tệ hơn Nếu anh vì thế mà phát hỏa với cô, thậm chí trực tiếp mở miệng muốn đuổi cô đi, cô cũng không thấy làm kỳ quái hoặc có câu gì oán hận. Nhưng là, anh thế nhưng muốn cô tiếp tục ngủ. Thế này thì cô nên làm gì? Ông chủ lòng dạ không phải quá rộng lớn đi. Ông chủ vất vả ra ngoài làm việc, viên chức lại nhàn hạ trong phòng điều hòa ngủ vô cùng tốt. Chuyện mà dày như vậy cô không làm được, cho nên ánh mắt của cô nhìn xung quanh căn phòng, nhìn đông nhìn tây, chỉ chốc lát sau liền tìm được việc có thể làm, thì chính là dọn phòng. Tuy rằng lấy một người đàn ông khác ra so sánh mà nói, phòng làm việc cá nhân của ông chủ coi như ok, khá sạch sẽ, không khác mấy nhà của anh. Nhưng là đàn ông dù sao vẫn là đàn ông, nhìn lại một lượt cũng không phải là gọn gàng cho lắm. Ví dụ như giá sách thì loạn thất bát tao, còn có mặt bể bộn bao nhiêu thứ và cả mạng nhện sang đầy ở góc kia. Thật tốt quá. May mắn có việc, có thể làm cho cô lập công chủ tội, cô cũng có thể không cảm thấy mất mặt nữa. Cô vui vẻ đứng dậy, chuẩn bị làm việc, lại ngồi xuống, trong một giây nhịn công được, dên dị ra tiếng. Toàn bộ người cô đều đau quá, cờ bắp toàn thân tự hồ đều muốn kháng nghị với cô. Mấy ngày nay làm lụng vất vả quá độ, nhưng đây là công việc nhé, đây là cách để trưởng thành. Con người không thể cả đời đều sống ở trong lòng bàn tay che chở của cha mẹ, nên trưởng thành. Nên đối mặt, nên học hỏi, nên thừa nhận Đều phải trải nghiệm Mới có thể biết mình có bao nhiêu hạnh phúc Lại không biết quý trọng Bây giờ cô đã biết Lão đại phòng làm việc của anh không phải quá sạch sẽ đi Ánh mắt bệnh yêu sạch sẽ sao Tại sao tôi từ trước đến giờ cũng không biết Tiểu tử Nhìn không ra, ngươi lại yêu sạch sẽ như vậy Đúng vậy nhá Ngươi nếu như là phụ nữ Ta nhất định sẽ lấy ngươi về làm vợ Khi tiếng cười đùa bên ngoài vàng vọng và toilet Sự tự đang hăng say cọ bồn cầu, cô hơi kinh ngạc một chút. Một bạn chạy, thầy cẩn thận mở cửa toilet, vụng trộm ló nhìn ra bên ngoài. Một, hai, ba, có ba người đàn ông cô không biết, còn có một người đưa lưng về phía cô, bóng dáng có điểm quen thuộc, ông chủ. Ngay thấy thanh âm của cô, bốn người trong phòng đồng thời quay đầu lại, xoay người lại nhìn. Ngoại trừ kinh dịch trặc nhìn cô bằng ánh mắt thâm thủy khó hiểu, ba người còn lại đều ngẹn họng nhìn chăn chối. Giống như trái đất đột nhiên bị người ngoài hành tinh xâm lược vậy Nhìn chằm chằm cô không chớp mắt Ánh mắt của họ đột nhiên làm cho cô nhận ra được bộ dạng mình Giờ phút này nhất định rất tệ Quần áo lao động giờ bẩn Tóc giống như bà dì cột đoạn sau đầu Hờ nữa bận rộn làm cho mồ hôi chảy dính Bết lên trên trán Cô hậu trí hậu giác lập tức lùi vào trong toilet Giờ biết kinh gì chạch đột nhiên lại lên tiếng gọi cô Tự tự Cô dừng lại ngằng đầu nhìn anh ta Lại đây tôi giới thiệu mấy người cho cô làm quen. Anh ngoác ngoác tay nói với cô. Cô ngây ra như phẫu nhìn anh, sau đó không nói gì, tha nhẹ một tiếng, nhận mệnh đi qua khỏi toilet chuẩn bị bêu xấu. Tự tự, kinh dịch Trạch lần đầu tiên kêu tên của cô, lại kêu rất tự nhiên. Đây là Giang Sư Phó, là thợ mộc số một trong giới nghề mộc. Về sau công trình của công ty chúng ta đều do Giang Sư Phó đảm nhiệm. Vị này là Trần Thúc, Sư Phó về địa nước cực kỳ chuyên nghiệp, Còn có hắn gọi là Lý Thái Minh, người có thể gọi hắn là Lý ca, phụ trách nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.